Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3153 Luyện Hóa Vực Ngoại Thiên Kim Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Đem tiết lão yêu diệt trừ tại tam giới đưa tới sóng to gió lớn Nhưng mà loại kết quả này nguyên vốn là lâm hiên cầu còn không được Vân ẩm Tông phát triển quá mức nhanh chóng ngấp nghé thế lực nhiều Vô số kể, Lâm Hiên cần thiết lôi đình thủ đoạn đưa bọn chúng trấn trụ. Dù sao mình không có khả năng một mực dừng lại ở Tổng Đà như là đắt. Tiến dai đến độ kiếp kỳ đương nhiên không cần giống như trước như. Nhau làm việc có chư nhiều cố kỳ. Lâm Hiên muốn tìm kiếm thượng cổ che dấu, Nguyệt Nhi cũng không biết. Ở nơi nào đợi chờ mình kế tiếp trong năm tháng, mình cũng hứa sẽ ở. Tất cả lớn giao diện xuyên thẳng qua, căn bản không có bao nhiêu thời. Gian ở lại tổng đà. Mà Lâm Hiên cũng không hy vọng vân ẩm tông bởi vì chính mình, dước. Lấy họa lớn ngập trời, cho nên hắn nhất định phải dùng thực lực tuyệt. Đối, làm kinh sợ những cái kia lòng mang ý đồ xấu đồ, mà hiện tại. Xem ra tình huống dường như không sai. Lâm Hiên một lần nữa về tới đồng phủ của mình. Hắn tuy rằng nghĩ phải tìm Nguyệt Nhi tung tích nhưng trước đó còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Cùng tiết lão yêu một trận chiến nhưng mà thời gian một chén trà. Công phu mà thôi nhưng mà lại hao phí lâm hiên rất nhiều tinh lực. Cho nên hắn không có vội vàng bế quan nghỉ ngơi trước rồi mấy ngày. Mới đi đến phòng luyện công ở bên trong. Ngồi khoanh chân chậm rãi điều tức. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh Lâm Hiên mở ra hai con ngươi Tay áo phất một cái Một cái hộp ngọc Bay vút mà ra Mặt ngoài có sán vàng bạ nhị sắc bùa chú Xem xét Liền không phải chuyện đùa Mau Lâm Hiên bấm tay như trước bắn đi Bùa chú không gió tự cháy Nắp Hộp đùng một tiếng mở ra Chói mắt kim quang đập vào mi mắt Đó là một lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật Mặt ngoài kim quang dâng lên. Tia tia lực lượng thần bí khí tức do hắn mặt ngoài xuyên suốt mà ra. Vực ngoại thiên kim, phóng nhãn tam giới, đó cũng là chỉ có thể ngộ. Mà không có thể cầu bảo vật trừ phi chém giết sạch vực ngoại thiên. Mà nếu không căn bản không có cách khác có thể đạt được. Trải qua trăm cây nhìn đắng cửa cung tu du kiếm đã xem mấy chục vạn. Kiếm hồn dung hợp. Nguyên bản lâm hiên ý định thừa thế xông lên đem Vực ngoại thiên kim cũng luyện hóa trong đó Nhưng mà tiết lão yêu Bọn hắn đến lại đem tất cả những thứ này đánh vỡ chẳng qua hiện Nay cường địch trải qua diệt trừ Lâm hiên tự nhiên có thể bình tâm Tính khí một lần nữa luyện hóa món bảo vật này Vực ngoại thiên kim chính là hiếm thấy kỳ chân Muốn tu hành kiếm Linh hóa tư càng là ít không thể thiếu đồ vật. Lâm hiên cơ duyên xảo hợp. Nhưng cũng không quá đáng vừa mới nhập môn. Mà thôi, muốn đem kiếm linh hóa thư tu luyện đến đại thành tình trạng. Tự nhiên cần thiết đem vực ngoại thiên kim dung hợp hơn nữa chuyện. Này đối với cửa cung tu du kiếm bản thân phẩm chất tăng lên cũng có. Lợi thật lớn. Cơ duyên như vậy. Lâm Hiên sẽ không bỏ qua, hắn muốn ra ngoài tìm. Kiếm Nguyệt Nhi manh mối, đương nhiên phải tận lực đề cao thực lực của mình rồi. Tiến vào độ kiếp kỳ, Tu Vi mỗi muốn tiến thêm một bước nữa, đều khó. Khăn vô cùng, như ránh trời nằm ở nơi nào. Trong thời gian ngắn, không cách nào nữa đem cảnh giới thăng cấp. Nhưng mà Lâm Hiên còn có thể thông qua hắn phương pháp của hắn tăng. Thực lực lên ví dụ như trước mắt luyện hóa vực ngoại thiên Kim chính là một đại đường tắt Lâm Hiên hai tay vu vẩy cửu cung tu du kiếm bay vút mà ra sau đó chỉ thấy hắn hoạt ngắt hoạt điểm từng đạo Phù Văn thần bí bị hắn điêu khắc tại trước người hợp Lâm Hiên hét lớn một tiếng những cái kia Ph Văn Linh quang chợt hiện Sau đó thậm chí ngay cả trở thành một mảnh. Một bức màu vàng. Bức tranh ánh vào rồi tầm mắt. Sau đó Lâm Hiên lại tế ra mấy cách trận kỳ. Hắn muốn dùng trận luyện, khí. Dùng này phương pháp đem vực ngoại thiên kim luyện hóa dung hợp. Không chỉ có tỉnh thì tỉnh lực. Hơn nữa hiệu quả cũng vượt qua xa. Những thứ khác luyện khí thủ đoạn có thể so sánh. Cái này là trận pháp chi đạo thần kỳ. Chỉ thấy Lâm Hiên giữa hai tay linh mang liên tục vung vẩy từng cái. Từng cái huyền diệu phù trú theo đầu ngón tay của hắn bắn ra. Chui vào trận kỳ toàn bộ trong hư không đều tràn ngập làm lòng người. Vì sợ mà tâm dung đồng pháp các chi lực mau. Lâm Hiên lại là một ngón tay về phía trước điểm ra đầu ngón tay dung. Động động không ngừng từng đảo kim mang phía sau tiếp trước chui vào. Trận kỵ. Sau đó chỉ thấy linh mang đan vào xuyên thẳng qua tại trong hư không. Dung hợp. Sau đó một cái đỉnh lô xuất hiện. Cái kia cũng không phải là chính thức bảo vật. Đỉnh này lô hoàn toàn. Là do pháp lực biến hóa mà thành. Nhưng mà bên trong lại ẩn chứa có vô. Thượng pháp tắc. Xa so với cái kia hiếm thấy chân bảo còn muốn chân. Quý nhiều lắm. Bành một tiếng truyền vào lỗ tai, nắp đỉnh mở ra từng đảo màu. Vàng tơ mỏng từ bên trong phun trào khỏi đến, đem vực ngoại thiên kim. Bao vây kéo xuống bên trong đi. Sau đó lâm hiên há miệng ra, ngũ sắc lưu ly, huyến linh thiên hỏa vô. Cùng Mỹ lệ, hắn muốn dùng cái này thần hỏa luyện khí. Huyễn Linh Thiên Hỏa một chút chuyển hướng, sau đó cháy hừng hực đi. Lên, hóa thành chín con dao long, xoay quanh bay múa, đem cái kia. Màu vàng đỉnh lô bao vây ở bên trong. Huyễn Linh Thiên Hỏa chính là Lâm Hiên tu luyện vô thượng bí thuật. Thần thông khác không dám nhắc tới, này ngọn lửa Lâm Hiên lại là hoàn. Toàn tự tin, liền tính toán chống lại hậu kỳ đại năng thần hỏa cũng... Có thể cùng hắn so sánh hơn thua đấy. Giờ phút này dùng để luyện khí. Thần hiểu tự nhiên là không gì so. Sánh nổi. Nhưng lâm hiên như trước không dám có mảy may lười biến tâm ý. Vực. Ngoại thiên kim quá quý giá rồi. Coi như là độ kiếp hậu kỳ đại năng. Cũng không thể được. Nếu không phải một ít tâm xảy ra sai sót đến. Lúc đó nhưng là khóc đều không có chỗ khóc. Lâm Hiên ngồi khoanh chân, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, hai tay vung. Động không ngừng thúc giục huyến linh thiên hỏa luyện hóa bảo vật. Cứ như vậy đầy đủ một ngày trôi qua rồi. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn chuyện vào lỗ tai, cái kia đỉnh. Lô đột nhiên phóng lên trời, muốn phá không bay đi. Lâm Hiên chỗ nào có thể làm cho hắn như ý, lớn tay vừa lộn ánh sáng. Màu xanh hiện hiện biến ảo ra một dài hơn 10 trượng bàn tay khổng. Lồ đem cái kia đỉnh lô phong bế. Hừ vực ngoại thiên ma không ngờ rằng bị chính mình diệt sát ra. Hỏa này còn có một tia ma niệm lưu lại với bảo vật. Lâm hiên hừ lạnh âm thanh truyền vào lỗ tai bàn tay lớn vầng sáng. Phun ra nuốt vào huyến linh thiên hỏa càng phát ra hào quang lớn. Nhanh cảnh tượng khó tin xuất hiện lúc này đây Lâm Hiên thậm chí Ngay cả cái kia màu vàng đỉnh lô đồng thời luyện hóa đi rồi Đỉnh này lô nguyên vốn cũng không phải là vật dụng thực tế Chính là vô thượng pháp lực chỗ biến ảo mà ra bây giờ toàn bộ dung nhập vực Ngoại thiên kim bên trong tự nhiên sẽ có vô tận chỗ tốt Chỉ thấy kim mang trói mắt vực ngoại thiên kim đã biến thành một Đoàn sáng chói chất lỏng, xa xa nhìn lại, liền phản phất màu vàng. Dạ Minh Châu, rơi, lâm hiên hét lớn một tiếng. Màu vàng phượng hoàng do cái kia trong chất lỏng tỏ khắp mà ra, hay. Cánh mở ra, phản phất muốn đem hư không xuyên thủng. Vào thời khắc này, cửa cung tu du kiếm hiện hiện, không có dấu hiệu. Nào ngăn ở rồi trước người. Cái kia màu vàng phượng hoàng một con chui vào bên trong. Tiếng thanh minh truyền vào bên tai, nguyên bản hơi mở tiên kiếm như. Là màu vàng dương chi mỹ ngọc sống như vậy, Diệu biết sùng người mở. Mắt không ra. Như tiên phủ kỳ chân lâm phàm, Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, hai tay vung động không ngừng, từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích bắn. Đi Luyện hóa vực ngoại thiên kim bây giờ đã đến thời khắc quan. Trọng nhất, dùng Lâm Hiên tính cách đương nhiên sẽ không cho phép thất bại trong. Gang tấc xảy ra chuyện như vậy đấy. Thời gian chậm rãi chuyển rời, rốt cục lại là một ngày một đêm thời. Gian trôi qua, Lâm Hiên khoanh chân ngồi trong đồng phủ trước người. Lơ lứng cửa cung tu ru. Vô tận uy áp do hắn mặt ngoài tỏ khắp mà ra, vực ngoại thiên kim đáp. Hoàn mỹ dung hợp kết quả của nó thậm chí so với chính mình nguyên. Trước hết tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều cờ cung tu du kiếm lại. Lên một phẩm cấp đã đến thông linh hoàn cảnh các loại diệu dụng. Cũng tăng thêm rất nhiều đời một thời gian, sớm muộn sẽ trường. Thành đến tiên phủ kỳ chân tình trạng.